Các bạn đang nghe tại audio.net Cũng từ từ kết thúc, đó là quá khứ anh không muốn nhớ lại. Chỉ là ông trời coi như công bằng, cho anh một cơ hội cân bằng lại tâm trạng, cũng hoàn trả đầy đủ sự dày vò những năm tháng trước. Bà nội đòi anh một phụ nữ, vậy anh cho bà nội một phụ nữ. Để cho cô trải nghiệm cảm giác bị phản bội, cách tốt nhất chính là trói cô lại bên người. Cho đến anh cho là trả thù đủ rồi, tâm trạng ổn định lại tự nhiên để cho cô tự do. Cô, cô dâu Hai mắt cô thiếu chút nữa trừng lồi ra Trong lòng không khỏi hỗn loạn Không sai, chỉ là em nên chuẩn bị tâm lý Đừng mong đợi tôi sẽ là một người chồng tốt Anh lại lùng nhìn cô, chỉ phòng bên tay trái Em ở phòng khách kia trước Anh mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi Ngày mai quản gia sẽ đến quét dọn trong nhà Trước hết như vậy, những câu chuyện khác ngày mai nói Rất lời Anh đi vào phòng bên tay phải để lại mình cô ngẩn người trong phòng khách to như thế. Ý của anh là anh muốn kết hôn với cô sao? Trời ạ, sớm biết chuyện sẽ biến thành như thế. Năm đó cô làm gì phải ngấm ngầm bỏ trốn chứ? Mà anh làm như vậy thì cô biết ăn nói với người nhà như thế nào? Tất cả chuyện này diễn biến thật quá hoang đường, quá buồn cười. Vẫn như mệt mỏi đứng lên, đi tới phía phòng cách, rửa mặt xong Cô ngồi yên trên giường, lặng lặng nghĩ tới mọi chuyện giữa mình và nghiêm hâm Cho đến mặt trời đã lọ dạng phía cuối chân trời mới ngủ thật say Tự biết quý trọng người ta, tự biết quý trọng người khác Ta nghĩ người nên biết làm sao cho đúng trong bóng tối một bóng người không ngừng dùng giọng nói chói tai lặp đi lặp lại một câu khiến trương vẫn như tỉnh mộng mồ hôi ướt đậm trên chán trên người trước mắt là căn phòng xa lạ lại hoa lệ tất cả những kinh hoàng tối hôm qua thoáng chốc trở lại trong đầu cô cô đưa tay vuốt chán nhắm hai mắt dùng sức thở nhiều năm qua không hề mơ giờ gặp lại nghiêm hâm thì mơ dường như một lời nguyền vô hình đang quấn lấy cô lần nữa Vận Như ngồi trên giường thật lâu, đợi hô hấp trở nên bình thường, mới đến phòng tắm, tắm nước lạnh. Mặc vào quần áo ngày hôm qua ra khỏi phòng, bất ngờ ở cửa phòng gặp phải một thiếu nữ mười mấy tuổi. Này, chị là ai? Cô gái mở mắt to, tò mò nhìn chăm chằm Trương Vận Như. À, tôi là chủ nhà. Hoàn toàn không ngờ mình sẽ ở nhà nghiêm hâm gặp phải người khác. Trương Vận Như nói quanh nói co, không biết nên giải thích quan hệ hai người như thế nào. Bạn gái hay là bạn tình dục? Cô gái nhích miệng, dễ nhận thấy cô gái cảm thấy rất hứng thú với phản ứng của cô Em, em là ai? Cô không tự chủ, khuôn mặt đỏ lên, không ngờ tới cô gái lại nói chuyện sắc bén như thế Cô không trả lời mà hỏi lại Xin chào, em tên là Tiểu Hoa Cô gái vươn tay, bên môi nở nụ cười tươi Là quản gia nơi này vận như sửng sốt một chút Đột nhiên nhớ tối qua Nghiêm hâm quả thật có dặn dò quản gia tới thu xếp một số chuyện Cô nắm lấy tay Tiểu Hoa nhẹ giọng nói Chị là... Em biết rõ, chị là bạn của Nghiêm Lão Đại Tiểu Hoa lương thiện nói với cô Nếu không, anh ấy sao lại dẫn chị về đây, đúng không? À, đúng Cô lúng túng gật đầu Không quên cách Tiểu Hoa xưng hô với Nghiêm hâm Em gọi anh ấy là Nghiêm Lão Đại Không phải đâu, nghe giống như đại ca xã hội đen Hại cô có chút buồn cười Đúng vậy, ba em làm quản gia cho bác trai nghiêm hơn 20 năm rồi Cho nên từ nhỏ đã biết nghiêm lão đại rồi Em gọi anh ấy như vậy luôn Tiểu Hoa phất tay một cái Phát hiện trên tay mình còn cầm chổi lông gà Lúc này mới nhớ đến công việc của mình còn chưa hoàn thành A, xong rồi Nói chuyện với chị, em quên còn có việc phải làm Bận chút việc trước Lần sau sẽ tán gẫu với chị Thấy Tiểu Hoa như gắn động cơ vào mông Thoáng một cái đã không thấy bóng dáng Trương Vận Như khẽ thở dài Ngẩn đầu nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà Nhất thời không biết con đường tương lai của mình phải đi như thế nào Nghiêm hầm đi làm Trong nhà chỉ còn hai người là Trương Vận Như và Tiểu Hoa Tiểu Hoa coi như hiểu đạo đãi khách Sau một lúc sẽ tới hỏi cô cần cái gì Sau đó mới làm chuyện của mình Mặc dù Trương vẫn như muốn ra bên ngoài hóng mát một chút Nhưng lại sợ chuyện tối hôm qua lại xảy ra một lần nữa Lỡ như gặp mấy tên đòi nợ hung tợn Cô không chắc mình có may mắn được cứu sống như ngày hôm qua không Cho nên vì không để cho chuyện như vậy xảy ra Một mình cô dứt khoát ngồi rảnh rỗi trong phòng khách vậy Ăn xong bữa trưa Tiểu Hoa chuẩn bị Cô đi tới phòng sách phát hiện bên trong có rất nhiều tiểu thuyết phiên dịch, vận như nghiêng đầu nghĩ thầm, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, cứ tìm chỗ ngồi xuống đọc vậy. Khi có chuyện làm, thời gian trôi qua rất nhanh, cô xem tiểu thuyết say xưa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net